Chỉ nói một cách đơn giản là mỗi mục tiêu gia gia chủ cũng chính là đế vương của thiên tinh đế quốc đều là thiên gia chi cảnh cường giả là có thể nhìn ra được điểm này. Nếu như hôm nay không phải Hàng Phong đang không ngừng hấp thu năng lượng cuồn cuộn ở trong thiên địa chi chứng thì không biết rằng qua một ngàn năm nữa nhờ thiên địa chi chứng này mà hoàng thất tiêu gia lại có thể xuất hiện thêm bao nhiêu thiên giai cường giả nữa. Đương nhiên, Hàng Phong cũng minh bạch, cấm chế trên thiên địa chi chứng chỉ sợ không có đơn giản như mắt thường nhìn thấy.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 Trầm Ngọc còn chưa có nói hết câu thì Diệt Hoàng đã dùng sức bóp chặt cổ tay nàng khiến cho nàng cảm thấy đau đơn mà không khỏi kêu lên một tiếng thống khổ, dừng tay, Hàng Phong thấy thế thì không khỏi tức giận quát, ha ha, Diệt Hoàng nhìn thấy Hàng Phong bởi vì một nữ nhân nhỏ noi là lại khẩn trương như vậy thì trong lòng hắn minh bạch được phần nào. Cho nên hắn càng kinh hỉ, hai mắt Hàng Phong lóe lên cổ hàn khí khắc cốt ghi xương, lạnh lùng nhìn Diệt Hoàng. Hàng Phong dùng âm thanh cực kỳ băng lãnh nói với hắn.